Còn Phong cho Di Tiểu Bảo pháp hiệu Phụ Quốc Phụng Thiền sư, hối thông và Di Tiểu Bảo cúi đầu bái tạ, Trương Khang Niên nói: "Hoàng thượng ngân cần dặn Phụ Quốc Phụng Thánh Thiền sư lập tức khởi hành lên núi Ngũ Đài ngay, không được chậm trễ." Việc này vốn Di Tiểu Bảo đã dự liệu trước nên cúi đầu đáp: "Nô tài tu chỉ." Sau khi uống trà, Di Tiểu Bảo mời người Trương Triệu tới phòng mình trò chuyện, Trương Khang Niên Lấy trong bọc ra một đạo mậ chỉ hai tay đưa lên nói đây là mậ chỉ riêng của hoàng thưởng với tế bảo quỳ xuống khấu đầu tiếp chỉ thấy niêm phong cẩn mật nghĩ thầm không hiểu hoàng thượng trăng chặn điều gì trênth thángh chỉ chỉ viết những chữ mà mình không đọc được có nhận ra mình mình không biết đó là mật chỉ thì không thể để bọn trương chịu biết ta phải đi tỉnh giáo Phương trưởng sư huynh nhất định thì không dám tiết lộ chuyện cơ mậ Y cầm mật chỉ tới thiền phòng của hối thông, nói... À, phương trưởng sư huynh, hoàng thượng ban cho tiểu đệ một đạo mật. À, xin phương trưởng sư huynh chỉ điểm cho. Y mở phong mực chỉ ra, thấy bên trong là một tập thủ quyền gồm bốn bức quả. Trên bức thứ nhất là năm ngọn núi. Diết tiểu bảo nhận ra đó là núi Ngũ Đài, phía bắc đỉnh Nam Đài, dễ một ngôi chùa. Trên viết ba chữ Thanh Lương Tự, Y đã ở chùa Thanh Lương nhiều ngày...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 Sớm hơn cả chùa Thiếu Lâm Sư đệ làm trụ trì một chùa lớn Ác sẽ mở rộng Phật Pháp Phổ đổ chúng sinh Khiến bản giáo thêm cường thánh di tiểu bảo lắp đầu Rầu rĩ nói ừ, Chất trụ trì này tiểu đệ làm không có xong rồi Nhất định sẽ gây chuyện hồ đồ gì nữa Gây cười cho thiên hạ thôi Trong thanh chỉ có vẻ rõ là Sư đệ phải dẫn một số tăng lữ bán tự Cùng lên chùa Thanh Lương Vậy sư đệ cứ tự ý chọn lửa Họ đều là hàng gián bối, lại quen biết sư đệ, ác sẽ hết lòng giúp đỡ, quyết không để điều gì đáng ngại xảy ra, sư đệ cứ dẫn tâm mà đi. Chỉ tiểu bảo ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên tỉnh ngộ, thì đa tiểu hoàng đế suy nghĩ chu đáo, bố trí tinh di. Ngay từ lúc phái mình lên chùa Thiếu Lâm xuất gia, đã sắp xếp luôn việc hôm nay, hoàng đế để mình ở chùa Thiếu Lâm hơn nửa năm làm quen với tăng chúng, để chọn lừa tăng lử hợp ý đưa lên chùa Thanh Lương. Lão hoàng gia đã xuất gia, quyết không muốn để thị vệ hoặc võ quan bảo vệ. Không biết chừng người bỏ đi thì biết đâu mà tìm. Hơn nữa võ công của Tăng Chúng, Chùa Thiếu Lâm Cao Cường, được mình dẫn đi bảo vệ hoàng đế thì còn yên ổn hơn bọn thị vệ võ quan rất nhiều. Hơn nữa việc này cực kỳ bí mật. Nếu hoàng đế cử thị vệ võ quan đi bảo vệ một vị hòa thượng ở núi Ngũ Đài thì không tránh khỏi đồn đại ẩm ý, làm cả thiên hạ đều biết.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 Còn đại nhân có sai, phá việc gì xin cứ truyền chạy. Làm gì cho đại nhân cũng là làm gì cho hoàng thử Bọn tiểu nhân xin hết lòng hết sức. Triệu Tề Hiền cũng nói theo. Nếu gì đại nhân ăn cần làm việc, mà nhất thời chưa tiện, hoặc giá bọn tiểu nhân có thể đem hết sức mọn giúp đỡ. Ví dụ như, ví dụ như là nói dì đại nhân cần lấy bí kiếp võ công của chùa Thiếu Lâm, thì bọn tiểu nhân sẽ phóng quả thuốc chùa, gây ra cảnh quyên náo đại loạn để dì đại nhân thừa cơ hạ thú. Trương Khang Liên cười hề hề nói khẽ.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 Vừa rồi gặp một toán người ngoại Sơn Môn. Hai dị có biết lai lịch của họ không? À, à dạ, không biết ạ. Hai vị mau mau đi điều tra xem. Bọn người này tới chùa Thiếu Lâm, thái độ mở ảnh. Xem ra cũng muốn đánh cấp bí mật gió công của bản tự. Nhất là tên tổng binh chẳng biết là bộ hạ của ai. Đi đã làm mệnh quan của triều đình. Sao còn âm mưu phá quại đại sự của hoàng thương? Thật là bọn đại nghịch vô đạo. Âm mưu trạo phản. Hai dị điều tra ra được tội phạm. hẳn là một đại công đó. vụ <cười> này dễ lắm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 Họ muốn tìm một thiếu nữ rất xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi. Hai thiếu nữ này dính líu rất sâu vào vụ phản lệnh này. Các dị hãy tìm cách điều tra cho rõ ngộ nguồn. Hai thiếu nữ ấy họ tên là gì, lại lệnh xuất ra sao? Hai dị điều tra xong, gửi thư kính cho ta biết nha. Đây dĩ nhiên là dĩ tiểu bảo mượn dịch công để mưu lợi riêng. Y phái thị vệ của hoàng đế đi tìm tung tích ý trung nhân của mình. Bọn thị vệ tham tiền thưởng nhất định sẽ làm tới nơi tới chốn.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 Thì về cáo từ ra về rồi nhưể bảo tới báo cho Phương trưởng biết hoàng thượng đã ra lệnh cho y ngày mai phải lên đường tới chùa Thanh lương hối thông Phương trưởng nói đượcuyên nên như vậy sự để thông minh trí tuổi giác ngộ Thiiền lý tiế là gặp nhau chưa được bao lâu đã phải chia tay chưa được cùng dội mại nhiều tham ngô chính Pháp chắc cờ duyên đã hết ở đây không biết sưệ lấy bao nhiêu tăng chúng đi theo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 Dẫn ở chùa nhỏ sau núi, cũng không tới quấy xây. Bàn bạc với trường tâm đại sư xong, Sai dựng ở bốn phía đông tây nam bắc. Cách chùa nhỏ khoảng nửa dặm bốn gian nhà tranh, Phái tấm nhà sư Thiếu Lâm thay phiên túc trực ở đó. Mọi việc đâu vào đó xong, Y chỉ mong Trương Khang Niên và Triệu Tề Hiền gửi thư tới, Để biết tên họ lai lịch của nữ làng áo lục. Nhưng qua mấy tháng vẫn bật vô âm tính,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 Sẽ gọi mình là đáo qua thưa mơ mép chân tuột Lại cắt một mảnh giải lục trên quần áo của nàng may mũ cho mình đội thì quả là tệ hại mà Một hôm y rảnh rỗi vô dị Liền đi quẩn quanh khắp núi ngũ đài Trong lòng chỉ nghĩ tới nữ lang áo lục Đi tới cạnh một dòng suối Thấy một cây dương phất vơ trước gió nghĩ thầm nếu cây liễu này là người vợ áo lục của mình thì lão tử sẽ không khách 6 sấn tới ôm luôn này nhất định không chịu sẽ ra chiều thiên Nam cạnh Tú của phải côm luôn kế đó đánh mình mấy trưởng như vậy cũng chẳng có gì mình ra chiều duyên môn thác bác khi quá giải Tr trường quan sựiệp nói chiều này là phải sử dụng tới mức nhất vật nặng như là gi nhẹ mới đúng nhọc phong phạm givõ công danh môn chính phái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 Chợt nghe người nói ồn ồn. Người xem tiểu hòa thượng kìa phát điên rồi kìa. Di tiểu bảo giật mình, ngỡn lên nhìn thì thấy ba tên lạc ma áo đỏ đang chỉ trỏ vào y cười nói. Di tiểu bảo đỏ mặt, nhất thời cho rằng họ đã nhìn rõ tâm sự của y. Đường đường là đại phương trượng chùa Thanh Lương mà lần mò tới chỗ núi vắng định bắt một thiếu nữ xinh đẹp thật quá mất mặt, liền quay đầu bỏ đi. Qua một đoạn đường núi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 Xem tình hình này thì dường như đối phương muốn bắt hành si đại sư. Chắc họ chờ đến tôi thì bốn phía cùng tấn công. Sao họ không có tấn công liền? Lạc ma chùa dạng trên núi ngũ đại vẫn giao hảo với tăng lử thích thị chùa xanh chúng ta. cái chùa xanh chúng ta, chùa diều sư đông. Trên núi có hàng chục chùa lớn, bên ngoài cũng có hàng chục chùa lớn. Bộng lạc ma chùa vàng tuy bá đạo, nhưng không dám coi thường. Nếu tấn công ba ngày, ác các chùa xanh sẽ kéo tới tiếp diễn.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 Nếu làm lạc ma thì bây giờ lại không hình ngoan đắc ý Chẳng từng lo lắng gì sao Chưa kể tới hàng ngày còn được ăn thịt chơi gái nữa Giờ nghĩ tới chuyện chơi gái Đột nhiên trong đầu rẽ lên một tia sáng Nghĩ ra một kế Nhưng lúc ấy không động thanh sắc Nói Thôi tôi về thiền phòng ngủ một giấc <cười> Trần Thông rất ngạc nhiên Trố mắt ra nhìn Di tiểu Bảo không đứng xỉ gì tới y Một mình xuống núi Về chùa vào phòng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 Nhạy thì khó rồi ha Không biết bốn vị sư địch có dịu kế gì không Trừng Tâm đáp Hiện chỉ còn cách mọi người bảo vệ ba vị Ngọc Lâm hành si hành điên Nhân chỗ hở sông ra Bọn họ chỉ cốt bắt hành si đại sư đi Còn các sư còn lại trong chùa không biết võ công Chắc họ không gia hại Rồi thôi đừng coi Chúng ta đi thuyết phục ba vị lão hòa thượng lần nữa đi Y liền dẫn bốn nhà sư vào ngôi chùa nhỏ sau núi Tiểu Sa Di vào báo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 Hôm trước Ngọc Lâm Đại Sư đã dạy kẻ xuất gia không tranh giành với đời, nghịch cảnh tới cứ thuận theo mà chịu. Nếu quả chùa Thanh Lương phải gặp tai họa thì đó là kiếp nạn khó tránh. Chúng ta cùng viên tịch dưới đau của bọn lạc ma, cùng về thế giới cực lạc Tây Phương, dọc đường rất là náo nhiệt, kể đó cũng thú vị. Quần tăng ngớ mặt nhìn nhau, đều nghĩ lời Duy Tiểu Bảo tuy có vẻ có lý, nhưng thật ra quá mức hũ lậu, e đằng đã hiểu sai Phật Pháp.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 Tiêu Tăng giống buôn chết cũng không đền bù được tội lỗi. Hôm nay được xã thân dị Lê chân cũng chỉ là đền bù được một trong nguồn phần ác nghiệp đã gây ra trước kia mà thôi. Nếu lại dị thiếu Tăng mà tranh đấu không ngớt, làm hại mạng người, thì tội nghiệp của ta càng nặng thêm. y ta đạp quyết, mong các dị hộ trị thành toàn mối nhân duyên này. Nếu có thể nhờ thế mà cảm hóa được các dị lạc ma bỏ ác theo thiện,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 Tính tiếp. Nội lực của y rất thâm hậu, tiếng hô truyền đi rất xa, gian vọng cả sơn cốc. Trần Thông cũng kêu lên. Không xông ra được, làm sao bây giờ? Trần Tâm lớn tiếng đáp. Mọi người bắt một số tên lạc ma, cho họ có chỗ úy kỵ không dám giết người bừa bãi nữa. Chúng tăng, người hai tay bắt hai tên lạc ma, người dai giáp một tên quay trở về chùa. Trần Tâm và Trần Quang đi sau cùng, lại điểm ngã mấy tên lạc ma nữa.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 Chờ đến s phẩmm tối di tiểu bảo ra lệnh mọi người lấy tàn hương bụi đất phá lên mặt mỗi người khách một thùng nước tổng thủ thôi chúng ta nghe thấp pháp dụ đều rất vui mừng lập tức dâng lệnh bôi mặt sách nước cầm binh khí chạy ra sao núi tới ngoài ngôi chùa nhỏ chúng tăng là ó sông giào ba vị đại sư Ngọc Lâm hành si hành niên quyết ý tự thiêu đã chuẩn bị một đống củi to trong diện tấm gội sông Hương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 Kế đó mấy mươi thùng nước lạnh tới tấp hấp vào ba người. Hành động đột ngột như sát đánh không kịp bưng tay. Đừng nói ba người không kịp châm lửa tự thiêu mà dù đã châm lửa cũng tắt ngấm Song Nhi tung người giọt tới điểm quyệt hành điên, hành si, không biết võ công. Còn Ngọc Lâm bản lĩnh cao cường nhưng không kháng cự. Trong lúc hỗn loạn cũng bị điểm quyệt. Chúng ta không dội dàng cởi áo cà sa của ba người mặc áo lạc ma vào. Di Tiểu Bảo định nói gì đó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 Nguyên đống củi này đã rưới dầu thơm nên lửa bén rất nhanh. Bọn Lạt ma ở sườn núi thấy khói lửa ngút trời đều lớn tiếng la hoảng, bốn bề nhốn nháo. Bọn thủ lĩnh Lạt ma liền phái người đi cứu hỏa. Dưới ánh lửa, họ thấy bọn Di Tiểu Bảo đều tưởng là người mình, lại đang lúc loạn, ai mà tới hỏi han cản trở. Chúng tăng xuống tới chân núi, đã cách xa bọn Lạt ma phía sau, quay nhìn lên núi, thấy ánh lửa rực trời.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 Gặp mặt họ cứ tươi cười Chỉ chỉ lên núi tuyệt đối không được trọng thủ với họ Quần Tăng nhất tề dân dạ Cả hành si Ngọc Lâm cũng đều gật đầu Di Tử Bảo trong lòng khoang khoái Lão Hoàng gia phải tân lệnh mình Sư phụ Lão Hoàng gia phải, phải tân lệnh mình Quần Tăng để hành si đi giữa Theo đường lớn chạy đi